Tiên đế trùng sinh. Tác giả Lam Phong thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương hai trăm hai mươi một. Cậu không đấu lại trời đâu. Nếu phép thần thông này cùng dùng với ngạo thiên thần kiếm của thân thể thiên vương đạo vân và u minh thần kiếm của thân thể minh vương u uyên thì thậm chí có thể phá vỡ cả một ngôi sao, giết chết cả chân tiên hợp đạo. Lúc này tuy Diệp Thành chỉ có thể phát huy ra một phần trăm sức mạnh nhưng vẫn đủ để khiến Cừu Lang Vân kinh ngạc hay cho một nguyên thủy thần kiếm. Quả nhiên là tuyệt học chưa từng được nghe danh, không hồ là võ thánh trẻ tuổi, chỉ riêng công pháp này thôi đã đủ khiến lão phu tự than không bằng. Cừu Lang Vân vô tay khen ngợi, nhưng tia sáng lạnh trong mắt càng rõ rệt, nhưng cậu không nên đánh với tôi ở một nơi cao so với mực nước biển như đỉnh núi hoành lan này. Bôn lôi trường, lên, trong nháy mắt, bầu trời vốn tràn đầy nắng vàng rực rỡ lại mây đen giăng đầy, sấm chớp giật đùng đùng. Đến cảnh giới như tôi đây thì võ đạo và thuật pháp thực ra cũng chẳng khác nhau lắm, lúc tôi dùng bôn lôi trưởng này có thể mượn sức mạnh của sấm trời, Diệp Thành, cho dù cậu có lợi hại đến đâu thì cũng đâu có thể chống lại ông trời, Ầm đoàng đoàng, lại nghe một đợt tiếng sấm đánh vang rội, trên hai bàn tay của Cừu Lăng Vân nổi lên tia chớp điện tí tách, vô số tiếng nổ vụn vang lên, giống như hàng ngàn con chim đang kêu, lôi đỉnh vạn quân, Cừu Lăng Vân quát to ánh sáng tia chớp nơi đầu ngón tay đột nhiên nổ tung tạo thành cái lưới sấm chớp khổng lồ rồi ập về phía diệp thành tới vừa đúng lúc diệp thành cười dài ba tiếng ánh kiếm trong tay bùng nổ ánh lam sáng rọi đột nhiên vạch qua bầu trời ngay cả đám người đứng dưới chân núi cũng có thể nhìn thấy luồng sáng lam đó đột nhiên chém xuống tia chớp đầy trời kia cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng bị diệp thành chém làm hai nửa dễ dàng bị bổ đôi nhân uy lực của cú chém này Diệp Thành đã phi người lên, nguyên thủy thần kiếm giữa đầu ngón tay rục dịch không bập phát, để chờ đợi một đòn long trời lở đất. Diệp Thành, cậu chúng kế rồi, Cưu Lang Vân đột nhiên kề sát người, quả thực không kinh ngạc mà còn vui mừng. Hai bàn tay lão chắp lại, tia chớp đầy trời lấy Diệp Thành làm trung tâm tu hội lại như gió lốc, ập về phía anh từ bốn phương tám hướng, gần như là hoàn toàn vây chặt anh trong cái lưới chớp điện đó. "Hự!" tay phải Diệp Thành liên tục phất ra. Một lớp ánh kiếm nhàn nhạt rơi xuống từ trên đầu rồi bao bọc toàn thân anh. Mặc cho gió thổi mưa táp xung quanh và cả những tia chớp giật đùng đoàng, Anh vẫn thẳng tiến không lùi. Vô cùng khí thế. Lúc này sắc mặt cừu lăng vân không khỏi trở nên nghiêm trọng. Lão vốn nghĩ Diệp Thành mới 20 tuổi đầu. Cho dù vào được thánh vực cũng cùng lắm chỉ là trung kỳ. Nhưng không ngờ tên nhóc này không chỉ ngưng kết được nội lực mà còn mạnh hơn mình vài phần. Chân khí của Diệp Thành như tràng giang đại hải cuồn cuộn bất tận. Hoàn toàn không hề có giới hạn Cái lưới chớp điện do Cửu Lăng Vân mượn hiện tượng thiên nhiên tạo ra Ngay cả tiêu nghĩa tuyệt cũng phải loay hoay bối rối Nhưng Diệp Thành lại ngưng khí thành kiếm Lấy lực để phá Cho dù lão có trăm ngàn thủ đoạn Diệp Thành vẫn dùng một kiếm để phá tất cả Cho dù là Cửu Lăng Vân nhưng vẫn đau đầu không thôi Nhưng Cậu quá xem thường tôi đây rồi đấy Cửu Lăng Vân gào to một tiếng Hơn 10 tia chớp đã cuồn cuộn lao lên như những con rắn khổng lồ chúng truyền lên nguyên thủy thần kiếm mở đôi mắt diệp thành ngưng tụ lại thanh trường kiếm từ chân khí trong tay hơ lên liên tục ngay cả tia chớp điên cuồng bùng nổ kia cũng bị chém đôi tụ hai tay cửu lăng vân vỗ mạnh vô số tia chớp bắn ra từ bàn tay lão thoáng chốc đã bao phủ cả đỉnh núi mà lúc này một luồng sức mạnh kinh khủng cũng chuyển ra từ bên trên nguyên thủy thần kiếm dùng nó để ngăn chặn thần kiếm đang tung hoành ngang dọc khiến động tác múa kiếm bị đình trệ nhân cơ hội này Khi chớp từ bốn phương tám hướng cũng tìm được mục tiêu của mình, chúng tụ hội về phía Diệp Thành. Lúc này đám người trên thuyền đều không ngừng kiễng chân nhìn về phía đỉnh núi. Nhưng ngọn núi Hoành Lan này quả thực quá cao, thế nên đám võ sĩ nghe danh mà đến thực ra chỉ nghe thấy những tiếng động linh tình. Bọn họ muốn lên núi quan sát trận chiến nhưng lại sợ mình bị đánh chúng. Chỉ có thể vừa mỏi mắt ngóng trông vừa không ngừng thảo luận. Mọi người nói xem, người chiến thắng cuối cùng của trận chiến này sẽ là ai? Chẳng cần nghĩ làm gì cả, chắc chắn là võ thánh Kiều Lăng Vân, người ta là cường giả sắp bước vào thần cảnh rồi. Tôi nhìn cả hoa hạ này trừ tiêu nghĩa tuyệt ra thì không ai có thể đánh lại Kiều Lăng Vân. Đúng vậy, đúng vậy, mọi người xem trên núi đi, chớp giật sấm đùng. Chắc chắn là lão đang thể hiện thần uy của bôn lôi trưởng. Lúc mọi người đàn bàn tán xôn sao thì đột nhiên nhìn thấy gió mạnh rít gào trên đỉnh núi, sấm giật đùng đùng. Những tia chớp kia tựa như có sinh mệnh bay toán loạn khắp nơi tụ lại mà không tản ra tạo thành một cái lồng bằng tia chớp đám con gái trên thuyền thì trợn mắt há mồm đã bao giờ họ thấy khung cảnh đáng sợ như vậy đâu trên đỉnh núi hoành lan mây đen che phủ sấm sét giật liên hồi khiến cả ngọn núi rung lên vô số vụn đá rơi từ trên cao xuống trông hệt như ngày tận thế anh ấy đang chiến đấu với một kẻ địch mạnh như thế này ư bạch tiểu huyên nhìn chằm chằm đỉnh núi Cho dù không nhìn thấy gì cả nhưng cô ta vẫn không nỡ rời mắt đi, trong lòng dối loạn vô cùng, trên chiếc thuyền phía không xa, một ông béo ướn cái bụng to đang gạm xương sườn thở dài, cứu võ thánh rất am hiểu dùng nội lực, sớm đã luyện tới mức thuần thục, xuất thần vô cùng, thậm chí ngay cả hiện tượng thiên nhiên còn có thể thay đổi và vận dụng được, uy lực như vậy, e là tất cả những người ở đây cộng lại cũng không phải đối thủ của lão. Khuôn mặt của ông béo thì những người muốn gây chuyện đều vội vàng lén lút tản đi, chuyện đề cử, tư ký toàn năng của đường tổng. Bởi ông béo này vừa hay chính là Hồng Đại Phúc, bang chủ cái bang, là cường giả thánh vực có tiếng, lời của ông ta ai dám phản bác. Hồng Đại Phúc gạm xong thịt rất nhanh, thậm chí còn thòm thèm liếm môi rồi mới quay sang ông già dâu bạc bên cạnh, nói, Hồ Đại ca, ông xem trong trận chiến này ai sẽ thắng, ai sẽ thua gia chủ nhà họ hồ hồ hoa hạo có sắc mặt tối tăm không rõ cảm xúc nói uy lực của cừu võ thánh lúc này e là cũng không kém gì tiêu nghĩa tuyệt nếu là ở nơi khác thì tên nhóc họ diệp kia còn có đường sống nhưng trên đỉnh núi hoành lan cao hơn nghìn mét thì ngay cả việc thoát ra khỏi chiếc lưới chớp cũng là việc hoang tưởng vừa dứt lời sắc mặt đám võ sĩ xung quanh đều thay đổi đám phụ nữ trên thuyền trong đó có dương lâm đều thấy đầu váng mắt hoa gần như ngất đi ngay lúc này Một giọng nói tuy không lớn nhưng lại vô cùng kiên định vang lên, không, người thắng là Diệp Tiên Sư, đám võ sĩ nhìn theo hướng giọng nói thì nhìn thấy Triệu Nhã Nhi đang kêu hừ hừ, cô ấy hơ cánh tay, cười nói với đám người dương lâm, Diệp Tiên Sư nói rồi, trận quyết đấu ngày hôm nay anh ấy nắm chắc 100%, mọi người không cần phải lo, nói lời như thế trước mặt nhiều người như vậy, mọi người đều cảm thấy Triệu Nhã Nhi vô cùng ngu xuẩn. Thế nên ngay lập tức có võ sĩ nói với giọng quái gờ, hừ, con nhóc ngu xuẩn, cứu võ thánh là kỳ tài thiên bẩm sao một Diệp Thành nhỏ bé có thể sánh bằng, lời anh ta bốc phét mà cô cũng tin được. mươi 222, múa rỉu qua mắt thợ, bị người đó phản bác, triệu nhã nhi tức giận nói, không phải là tiện mồm nói đâu, lúc Diệp Tiên Sư nói vô cùng nghiêm túc, ha ha ha ha, lời nói ngây thơ của cô ấy khiến mọi người cười ấm lên. Kem theo đó còn là lời nói không hề kiêng dè của đám võ sĩ. Ôi trời ơi! Cô nhóc này là ai vậy? Cười chết tôi rồi. Em gái à? Thực ra anh là anh trai ruột thất lạc nhiều năm của em đấy. Em có tin không? Thật là một cô bé đáng yêu. Võ Thánh đã kết luận như vậy rồi mà vẫn kiên định tin tưởng tên Diệp Thành kia. Không biết lúc nhìn thấy xác của tên kia thì cô ấy có còn tự tin được như thế nữa không? Đám người đang cười thì thấy lưới chớp trên đỉnh núi từ từ co chặt lại. Những nơi nó lướt qua, cỏ cây núi đá đều biến thành bụi chứ đừng nói là người, Hồng Đại Phúc và Hồ Hoa Hạo nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, thắng bại đã phân, Diệp Thành chết chắc rồi, nghe thấy hai võ thánh nói như vậy, những võ sĩ khác đều tỏ vẻ biết ngay là thế, chỉ có đám người trên thuyền Dương Lâm là thất hồn lạc phách, vô cùng đau đớn, Dương Lâm thở dài đau buồn, ngồi bệt xuống thuyền, sắc mặt trắng bệt, không ngờ cho đến cuối cùng. Nhà họ tào chúng ra vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Triệu Linh Nhi và Tôn Tiêu Tiêu đứng bên cạnh cũng khóc lóc đau đớn. Triệu Nhân Thanh vỗ vai cô ấy. Nhưng chính bản thân ông ta cũng nói không nên lời. Chỉ có thể không ngừng hút thuốc. So với họ thì tâm trạng khổng Uyển Linh lại khá tốt. Tuy đang ở trước mặt đám người này nên không tiện cười ra tiếng. Nhưng trong lòng cô ta vẫn đắc ý nghĩ. Tên Diệp Thành chết tiệt. Cứ thích tỏ vẻ kiêu ngạo huyên hoang coi thường người khác cơ. Giờ biết núi cao còn có núi cao hơn chưa, sắc mặt bạch tiểu huyên cũng rất phức tạp, không nói nổi nên lời, chỉ có triệu nhã nhi vẫn nói rất kiên quyết, tôi không tin, cô ấy nói rồi chạy nhanh đến bên thuyền, hét to, diệp tiên sư, anh không sao đúng không, nếu nghe thấy lời tôi nói thì đáp một tiếng đi, với hành động lỗ mãng của cô gái, đám người đều cười lạnh, "Đa mỹ hải, ngu xuẩn, dưới tia chớp khủng khiếp đó làm sao mà sống được đáng tiếc cho tấm lòng si tình của cô ấy, e là tên Diệp Thành kia đã chết chẳng còn xương cốt rồi. Hì hì, khi nào Cửu Võ Thánh xuống dưới, thấy con nhóc đang kêu gào ẩm ĩ này liệu có đánh cho một trưởng không? Nghe đám người xung quanh bàn tán xôn xao, ngay cả Lam Thải Nhi cũng thấy ủ rũ đau buồn, chỉ có Triệu Nhã Nhi vẫn tiếp tục hét. Hồ Hoa Hạo thấy vậy thì nhíu mày, lạnh nhạt nói, "Cô nhóc à, tôi và Hồng Bang chủ đã nói rồi, thắng bại đã phần." Cô làm loạn như thế nghĩa là không tin vào phán đoán của chúng tôi sao. Hồ Hoa Hạo hận Diệp Thành thấu xương. Con gái và cháu trai của ông ta đều vì Diệp Thành mà chết. Nhưng ông ta cũng biết bản thân không phải là đối thủ của Diệp Thành. Thế nên vẫn luôn trần trừ không báo thù. Nhưng Cừu Lăng Vân đột ngột xuất hiện. Diệp Thành chết rồi. Ông ta cũng không ngại thuận tiện xử lý luôn đệ tử và người phụ nữ của Diệp Thành. Nghe Võ Thánh nói vậy. Triệu Nhân Thanh vội đi lên bịt miệng con gái lại. Xin lỗi Liên Hồi nhưng triệu nhã nhi vẫn tiếp tục không ngừng dãi dọa nói rất mạnh mẽ diệp tiên sư sẽ không thua anh ấy đã đồng ý với tôi rồi hồ hoa hạo hừ lạnh một tiếng giận dữ quát đủ rồi con nhóc không biết điều này tôi đã nói rồi dưới lưới chớp khủng khiếp như vậy đừng nói là thắng tên diệp thành đó muốn thoát khỏi cũng là chuyện viển vông cô không tôn trọng bề trên hôm nay tôi phải ông ta còn chưa nói xong thì một luồng sáng xanh đột nhiên sượt qua đỉnh núi đồng thời cái lưới điện bị vây như cái lồng chim kia lại bị xẻ làm đôi sau đó một người tóc tai dối tung nhảy thẳng từ trên đỉnh núi xuống liên tiếp dẫm mấy tảng đá trên sườn để mượn lực sau đó mới chật vật dừng trên mặt nước quỳ một gối xuống mọi người ồn ào hết lên thì ra người trông chật vật vô cùng này chính là võ thánh cừu lang vân vừa được mọi người tân bốc đến tận mây xanh cừu lang vân quỳ một gối xuống mặt nước thở dốc mấy hơi rồi nghiến răng nghiến lợi nói hay cho một nguyên thủy thần kiếm, hay cho một Diệp tiên sư, lúc này Diệp Thành mới từ từ nhảy xuống từ không trung, so với cựu võ thánh thì trông anh chẳng hề bị thương chút nào, quần áo thậm chí còn chẳng bẩn lấy một chút, đám người vô cùng kinh ngạc, vốn trong suy đoán của họ, cựu võ thánh sẽ áp chế Diệp Thành, nhưng giờ xem ra tình hình lại hoàn toàn ngược lại, trong đó người kinh hãi nhất chính là Hồ Hoa Hạo, ông ta vừa mới định tìm cớ giết Triệu Nhã Nhi. Giờ liền thấy may mắn vì mình chưa kịp ra tay, nếu không khi Diệp Thành chiến thắng trở về không phải sẽ giết cả nhà họ hồ đầu tiên hay sao, thấy Diệp Thành xuất hiện mà chẳng hề bị thương, người vui vẻ nhất chính là đám dương lầm, triệu nhã nhi thì vui vẻ vô tay cười nói, Diệp Tiên Sư, quả nhiên anh không sao, cô ấy vừa dứt lời, đám võ sĩ vừa mở mồm châm chọc kia liền thấy mặt bỏng rác, không ngờ một đám cùng phân tích chiến cục, phân tích cả hồi lâu mà lại không bằng một cô gái. Cửu Lăng Vân hử lạnh một tiếng, quát to, đừng có nghĩ là mình đã thắng, nói rồi hai ngón tay lão gõ nhẹ, hàng ngàn hàng vạn giọt nước bay lên rồi bắn ra bốn phương tám hướng. Hiển nhiên là lúc này Cửu Lăng Vân không còn để ý lão ra tay sẽ khiến bao nhiêu người bị thương, hoặc là nói bị thương cũng được. Chỉ cần khiến tên họ Diệp này bị phân tâm là lão sẽ nhân cơ hội tấn công, nghĩ thì rất hay, nhưng, Diệp Thành cười lạnh, nói, múa rìu qua mắt thợ. Nói rồi tất cả những giọt nước bay ra đều đứng im bất động giữa không trung. Đây chính là sức mạnh của Hải Hoàng. Tất cả những nơi có máu có nước. Không gì Hải Hoàng không làm được. Cửu Lăng Vân dùng chân khí điều khiển nước trước mặt Diệp Thành hiển nhiên là đang múa rìu qua mắt thợ. Lúc này, Diệp Thành chỉ cần dùng một ý nghĩ là đã dừng hết tất cả những giọt nước bay ra lại. Sau đó theo sự khống chế của anh, chúng đều bay về chỗ Cửu Lăng Vân. a, lúc này sắc mặt Cửu Lăng Vân thay đổi rõ ràng. Lão không ngờ tên nhóc trước mắt này lại có sức mạnh mạnh mẽ đến vậy, nhất thời không để ý, những giọt nước cuồn cuộn kia đã bao phủ tới như cơn mưa rào, hơn nữa chúng đều cứng rắn vô cùng, đủ để xuyên thùng sắt thép. Cưu Lang Vân vội vàng dùng bôn lôi trường, muốn dùng bôn lôi trường để đánh nát những giọt nước kia, nhưng Diệp Thành đã chỉ ngón tay, những giọt nước đó lại hấp thu linh khí từ sông Thương Lan, biến thành lưỡi dao sắc bén trong suốt dài ba tấc ngưng thụ thành lưỡi dao là chuyện dễ như bỡn đối với thân thể hải hoàng lưu ly như diệp thành nhưng đối với người khác thì đây là điều vô cùng khủng khiếp hồng đại phúc liên tiếp lui về sau trợn to mắt nói có thể dùng nội lực một cách hoàn mỹ tinh tế như vậy chẳng lẽ cậu ta là thần cảnh chương hai trăm hai mươi ba thiên nộ kinh lôi ngưng thụ nước thành kiếm một tay hóa nghìn lưỡi dao quay đầu nhìn về phía kiếm nước dao gió đầy trời cừu lang vân cũng không dám khinh thường Lão dồn khí vào đan điền, tia chớp tách ra từ quanh người, tạo thành một cái lưới xét bảo vệ gần người. Cừu lăng vân hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, đánh ra hai trưởng phong màu vàng vô cùng mạnh mẽ. Nghìn cây kiếm nước đụng vào trưởng phong phát ra âm thanh đùng đoàng như hạt mưa đang rơi lõm bõm xuống mặt chiếc ô. Trưởng phong, kiếm nước, gió mạnh mưa xa không ngừng giao nhau. Sát khí dân cao giống như thiên quân vạn mã trên chiến trường khiến người xem cũng không kiềm lòng nổi mà nhanh chóng chạy trốn tán loạn ra chung quanh, chỉ muốn rời xa chỗ hai người đang giao chiến kia, đêm khuya nằm nghe kỵ binh chạy băng băng trong mưa to gió lớn rồi tiến vào trong giấc mơ, giờ khổng uyển linh mới hiểu vì sao những võ sĩ trông rất lợi hại này lại không dám lên núi xem cuộc chiến, hóa ra là vì lực phá hoại của hai người này không thua kém gì vũ khí nóng, nghìn thanh kiếm nước bị trưởng này cản lại, cái trước thất bại. Cái sau tiến lên, mạnh mẽ và chạm nhau, tuy đã tiêu hao không ít nhưng trong vài giây này, trưởng phong cũng xuất hiện vết nứt, khi hai trưởng phong bị đánh tan, nghìn thanh kiếm nước cũng chỉ còn một nửa, những thanh kiếm nước còn lại tiếp tục lao về phía cửu lăng vân, đánh vào lưới xét, ken kết, vô số kiếm nước va chạm với lưới xét tạo thành vô số tia lửa, từng thanh kiếm nước bị đánh nát trong lưới xét nhưng cuối cùng vẫn cắt ra được một cái lỗ, sau khi chém rách lưới kiếm nước chỉ còn gần trăm thanh không còn uy hiếp gì nữa ngay cả đại sư võ đạo có canh khí hộ thể chẳng lẽ võ thánh không có sao a cừu lăng vân hét lớn một tiếng canh khí quanh thân ngưng động thành thực thể chặn hết kiếm nước ở ngoài tuy trên trán lão chảy ra mồ hôi nhưng cơ thể vẫn chưa bị thương triệp thành tuy cậu có pháp thuật cao cường nhưng đừng hòng thắng được tôi lúc này cừu lăng vân đã không còn ung dung như ban đầu vừa rồi Đối thủ bày ra thực lực khiến lão cũng phải sợ hãi trong lòng. Vậy sao? Diệp Thành mỉm cười, anh lại giơ tay, ngay lúc này, nước sông Thương Lan sôi sùng ục, một con rồng được ngưng tụ bằng nước sông phóng lên khỏi mặt nước, gầm thét lao về phía Cửu Lăng Vân. Thấy tình hình này, vô số người hoảng hốt, nước mắt rưng rưng thét lên, điều này đã vượt qua phạm trù võ đạo, đây là sức mạnh của thần. Hồ Hoa Hạo cũng hoảng sợ, dù không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ thầm Dù Diệp Thành này không phải thần cảnh nhưng cũng chẳng kém hơn là bao, nếu hôm nay cậu ta thắng, sợ là nhà họ hồ của mình không có cơ hội báo thù rồi, những võ sĩ khác cũng chóng váng hoa mắt, hai tay siết chặt, vô cùng muốn bản thân là người trong cuộc chiến kia, khổng Uyển linh còn đắc ý hả hê khi nãy liên tục lùi ra sau, cuối cùng còn ngồi bệt xuống bom tàu, run rẩy nhìn con rồng nước khổng lồ phi phàm kia, má ơi, sao Diệp Thành này lại lợi hại như vậy? Thứ này sẽ xuất hiện trong thời đại khoa học kỹ thuật sao? Không phải tôi đang xem bom tấn mệ chứ? Dông nước gầm thét đánh về phía Kiều Lang Vân. Không nói tới linh lực tràn đầy bên trong mà chỉ nói tới lượng nước khổng lồ ập xuống nhanh chóng như thế cũng đủ để giết người rồi. Những người đang quan sát cuộc chiến đều biến sắc. Ánh mắt đều tập trung vào Kiều Lang Vân. Trong đầu nghĩ thầm, chẳng lẽ vị võ thánh thành danh lâu năm này sắp bỏ mạng tại đây? Chỉ có cuồng lang là đang nhìn bằng ánh mắt bình thản. Hai tay khoanh trước ngực. Khóe miệng cong lên thành nu cười khinh miệt như thế sư phụ của hắn thắng chắc rồi vậy, nhìn con rồng nước đáng sợ kia gương mặt nghiêm túc của cứu lang vân cũng lộ ra tia vui sướng, lão thản nhiên nói, lão phu còn cho rằng mình cách thần cảnh chỉ còn nửa bước, trong thiên hạ này, trừ tiêu nghĩa tuyệt thì không còn ai đánh lại được mình nhưng không ngờ, hôm nay lại gặp một người sắp chạm vào cánh cửa thần cảnh, hơn nữa, tuổi, còn trẻ, như vậy, nương theo lời nói. Hai chân lão từ từ nhấc lên khỏi mặt nước, cơ thể như nghịch hướng của trọng lực, từ từ bay lên trời, rồng nước của Diệp Thành ngậm đuôi đuổi theo, nhưng bầu trời lại giáng xuống một tia sét, đánh nát con rồng nước, lúc này, trời trở nên u ám, sấm sét vang rền, dưới tình huống đó, Cừu Lăng Vân cũng lơ lửng trong sấm chớp, cười to, Diệp Thành, lão phu bế quan mấy chục năm, chẳng lẽ không có được một tuyệt chiêu long trời lở đất, quỷ thần sợ hãi sao? một chiêu này vốn được dành riêng cho tiêu nghĩa tuyết nhưng giờ dùng với cậu nó cũng coi như xứng đáng khi lão nói một tiếng sấm vang lên mưa chút xuống tia chớp như con rắn ở trong mây đen càng thêm hung hãn ầm ầm từng tia xét không ngừng lóe lên trong mây như có sinh mệnh tiếng sấm vang rội và tia xét chói mắt khiến những người nhát gan run rẩy Cừu lang vân đạp lên tia xét vẻ mặt ngạo mạn lạnh lùng nói chết dưới chiêu này là vinh hạnh của cậu đấy Diệp Thành thản nhiên cười, trên bầu trời ngưng tụ một lượng lớn nguyên tố lôi, chắc hẳn chiêu này của ông phải dựa vào thời tiết mới dùng được. Vì thế ông mới chọn chiến trường trên đỉnh hoành lan ven sông này, chúng ta chiến đấu sẽ khiến hơi nước bốc lên với mật độ khổng lồ, sau đó hóa thành mây mưa, dẫn tới sấm xét. Từ đó ông mới có thể thi triển một chiêu chấn động thế này, nghe anh suy luận có trật tự rõ ràng như vậy, sắc mặt Cừu Lang Vân cũng thay đổi. Lão hung dữ nói, đúng vậy. Lão phu ngộ ra chiêu này ở đỉnh núi tuyết nên ở nơi có độ cao thấp hơn mực nước biển thì không thể dùng được. Thế nên tôi mới cố ý chọn chiến trường trên đỉnh hoành lan này. Nhưng giờ cậu nhìn ra được những điều này thì làm được gì? Trong tiếng cười hà hê của Cửu Lăng Vân, tay lão phóng ra dòng điện trói mắt về phía mây đen khiến cho tia xét như con rắn đang điên cuồng cũng bắt đầu quản quại. Tia điện trong tay Cửu Lăng Vân cũng hao phí chút nội kình nhưng lại có tác dụng dẫn dắt, khơi thông, theo vật dẫn. Những con rắn sét kia bắt đầu tụ lại một chỗ, biến thành một con chim sét khổng lồ trong mây đen, một tay một chiêu của Cửu Lăng Vân. Con chim sét khổng lồ cũng từ từ nhô đầu ra khỏi mây đen, hí vang với Diệp Thành, "Chiêu này tên Thiên Nộ Kinh Lôi, Diệp Thành, cậu phải tan thành mây khói trong tiếng sấm này thôi." Lời này vừa được thốt ra, chim sét mang theo khí thế hủy diệt trời đất hí vang, nhào về phía Diệp Thành, chói mắt đến mức vô số người không thể mở mắt. Cả người Diệp Thành nhoáng lên, anh biến mất khỏi mặt sông, nhưng trong nháy mắt, chim xét khổng lồ chuyển hướng, bay về phía núi hoành Lan. Cừu Lăng Vân cười to, cậu không thoát được đâu Diệp Thành, không ai có có thoát được sự truy kích của sấm xét, không một ai. mươi 224, không biết tôi sao, đối diện với chim xét khổng lồ đang hí vàng, Diệp Thành hít mắt, anh không tránh né nữa mà hai tay buông thả bên người như không hề muốn chống cự. Trong mắt Cửu Lang Vân hiện lên tia kính trọng, "Diệp Thành, cậu thật sự là thiên tài có tư chất tuyệt diệu trong vòng 300 năm này, dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt, ông ta cũng kém hơn cậu gấp đôi." Lão nói như vậy nhưng khi ra tay thì không hề nể tình, đây là mối họa trong lòng lão, nếu không giết anh ngay tại đây, chẳng lẽ còn chờ anh luyện thành thần công rồi tới giết mình à? Những người khác xem cuộc chiến thấy con chim sét bay về phía núi Hoành Lan thì đều thở dài. Hồng Đại Phúc nhíu mày, tức giận nói: Đáng tiếc, chỉ cần cho Diệp Thành thêm năm, không, ba năm thôi, người thắng chắc chắn là cậu ta. những võ sĩ khác đều lắc đầu cười khổ như đang tiếc nuối cho một thiên tài phải kết thúc sớm vì tuổi trẻ nông nổi. Nếu sau khi xuất thế, Diệp Thành không huyên hoang quá mức, khiến Cửu Lăng Vân chú ý, nếu anh có thể bỏ mặc đệ tử của mình, nhịn nhục vài năm, nếu anh chịu khom lưng bằng lòng gia nhập môn phái của Cửu Lăng Vân, nhưng đời người đâu thể như chữ nếu, dù là thiên tài chết đi cũng sẽ không khiến ai chú ý người khác chỉ để tâm tới người thắng hồ hoa hạo nở nụ cười lạnh lùng trong mắt hiện lên tia hưng phấn kẻ địch mạnh của nhà họ hồ cuối cùng cũng bị tiêu diệt trong ánh mắt vui sướng hay bi ai tiếc nuối hay mỉa mai của mọi người chim sét khổng lồ đột nhiên lao vào núi hoành lan tạo ra tiếng nổ long trời lở đất núi núi sập rồi không biết là ai hoảng sợ bật thốt lên mọi người ngẩng đầu nhìn Sau đó họ lại nhìn thấy cảnh tượng khiến họ hoảng sợ, núi Hoành Lan có độ cao nghìn mét so với, đỉnh núi ẩn trong mây, dưới sấm sét âm ầm nó sụp đổ, vô số tảng đá khổng lồ sen lẫn với bùn đất, cây cối ào ào rơi xuống như thể tận thế đã ráng xuống, những võ sĩ đang xem cuộc chiến quá mức sợ hãi, họ chạy trốn chết, trận núi lở này kéo dài hơn 10 phút rồi mới từ từ dừng lại, mọi người không sao chứ, Dương Lâm ngẩng đầu lên dưới sự bảo vệ của Lam Thải Nhi. Bà ta ngó nghiêng chung quanh, may mà võ sĩ trên thuyền còn không ít, không nói tới đại sư võ đạo như Lam Thải Nhi, bố con nhà họ Triệu đều có năng lực, dù sao cũng có thể bảo vệ mọi người an toàn, nhưng khi bà ta vừa thở dài thì tai lại nghe thấy tiếng nức nở của Khổng Uyển Linh, "Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, cậu đâu rồi? Cậu đừng làm mình sợ, chỉ một Bạch Tiểu Huyên mất tích đương nhiên sẽ không thể khiến các võ sĩ phân tâm, đám người kia đều có tuyệt chiêu." Không ai dễ dàng chết dưới thiên tai nhân họa cả, đảm bảo an toàn cho mình xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyện đầu tiên họ làm ngẩm đầu nhìn đỉnh núi Hoành Lan, nhưng khi nhìn kỹ, ai cũng không khỏi bật thốt thành tiếng, trời ơi, tiếng cảm thán này phát ra từ trong lòng Triệu Linh Nhi, lời này cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người, ngọn núi Hoành Lan cao ngất bị gọt cả nửa đỉnh núi, uy lực cỡ này, dù là đạn pháo cũng chẳng sánh bằng. Nhiều người ngửa đầu nhìn Cửu Lăng Vân, tuy mặt lão lộ vẻ mệt mỏi, trông khá thảm nhưng trong mắt những võ sĩ, họ nhìn lão bằng sự kính trọng và sùng bái. Đây là thực lực, đây là khí thế. Lúc này, tuy Cửu Lăng Vân không phải thần cảnh nhưng trong mắt mọi người, lão chẳng khác nào thần thật sự. Hời, đáng tiếc, Hồng Đại Phúc lắc đầu, quay người nói với đệ tử sau lưng, đi thôi, nhưng khi ông ta vừa quay đi, sau lưng truyền tới tiếng động rung trời hồng đại phúc quay lại thì thấy một cảnh mà cả đời này ông ta cũng không quên được trên sông thương lan rộng lớn sóng cuộn ầm ầm một bóng người đứng thẳng ngạo nghễ anh tuấn mỹ như thần tiên ngũ quan tinh xào da thịt mịn màng người đứng trong không trung đúng là khiến phái nữ mặc cảm tóc dài màu lam tung bay trong gió cả người tỏa ra hào quang như ngọc lưu ly trong ngực còn ôm một cô gái đang hoảng sợ chưa thể bình tĩnh được khổng uyển linh vừa rồi còn đang lo lắng nhìn thấy chàng trai này này thì lộ ra vẻ háo sắc lẩm bẩm oa wow, đẹp quá nhìn cô gái được chàng trai ôm vào lòng đó rõ ràng là bạn thân của cô ta bạch tiểu huyên ngoài việc thả lỏng cô ta còn cảm thấy hơi ghen tị một cơ hội được anh hùng cứu như thế sao không dành cho cô ta cơ chứ nếu được một người tuyệt trần bế như thế dù gặp nguy hiểm ngặt nghèo hơn nữa thì cô ta cũng bằng lòng Còn Bạch Tiểu Huyên được ôm vào lòng thì lại càng sung sướng tới mức muốn ngất. Vừa rồi, khi núi lờ, cô ta bất cần rơi xuống nước, vô tình uống vài ngụm nước sông. Khi cảm thấy mình sắp chết, cô ta thấy một người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần giáng xuống, ôm cô ta lên, cứu cô ta khỏi tình cảnh hiểm nguy. Trời ạ, nếu có được một đoạn duyên phận với người đàn ông này thì Diệp Thành là cái thá gì? Bạch Tiểu Huyên hưng phấn tới mức run rẩy, cơ thể mềm nhún trong lòng người ta hai mắt nhắm chặt gương mặt đỏ bừng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chàng trai kia đáp xuống thuyền thuận tay thả bạch tiểu huyên xuống rồi đi tới chỗ mấy người dương lầm bạch tiểu huyên đột nhiên rời khỏi lòng chàng trai thì ô ta không nhịn được mà lên tiếng ân nhân anh đã cứu mạng tôi tôi không có gì để báo đáp nhưng vẫn xin hỏi tên của anh lời này vừa được thốt ra khổng uyển linh cũng tỉnh táo lại cô ta hưng phấn nhảy dựng lên nói tôi tên khổng uyển linh Là bạn của Tiểu Huyên, anh đẹp trai ở đâu, bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa thế, cô ta quá hưng phấn, không nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của chàng trai. Cuối cùng, chàng trai tuấn tú lạnh nhạt nói, cô không nhớ tôi là ai sao, anh vừa hỏi, Bạch Tiểu Huyên và Khổng Uyển Linh đều kinh sợ, dùng giọng điệu không thể tin nổi hỏi lại, Diệp, Diệp Thành, khi nghe thấy họ nói, võ sĩ chung quanh gần như đều nhìn sang, họ không thể tin nổi hai mắt mình. Diệp tiên sư kia đáng sợ tới mức còn sống được trong sấm xét, còn trở nên đẹp trai thế này sao, cái này là gì, sau khi được sấm xét tôi thể thì thần công đã thành à, hoàn toàn không để tâm tới hai người đang đứng đực mặt kia. Diệp thành nhẹ nhàng gật đầu với đám người dương lâm rồi bay lên trời, dưng ở đối diện Cửu Lăng Vân, ông chỉ có chút năng lực ấy thôi sao, đúng là Cửu Lăng Vân rất mạnh, dù là nội lực, võ đạo hay cơ thể, lão có thể sánh với người tu tiên cảnh giới tu thể thậm chí có chút tài trong việc điều khiển linh khí trời đất thiên nộ kinh lô nọ trông khá thô nhưng uy lực thật sự phi phàm dù là cường giả thần cảnh bị đánh chúng kết cục cũng là chết tiếc là lão gặp chúng diệp thành một diệp thành đã tu luyện thành công thân thể hải hoàng lưu ly đạo thể chính là thân xác của tu sĩ nguyên anh sấm xét không thể làm bị thương đao kiếm đạn pháo cũng chẳng thể tổn thương anh người tu chân đã ngưng tụ nguyên anh thì sẽ nhận được lôi kiếp Nếu sấm xét cỡ này mà đạo thể còn không chịu nổi thì làm sao vượt qua lôi kiếp? Hướng chi thân thể hải hoàng lưu ly này cũng không phải là đạo thể bình thường mà là thần thể cực phẩm. Có đạo thể như vậy, dù gặp cường giả thân cảnh, anh cũng chẳng hề lo sợ. mươi 225, nhẫn chìm núi Hoành Lan, chuyện này không thể nào, sắc mặt cứu lăng vân sám xịt, không dám tin. Thiên nộ kinh lôi là chiêu thức tiêu diệt cả thần mà lão bế quan tu luyện cực khổ mấy chục năm ở đỉnh Tuyết Sơn. Mượn sức mạnh của sấm xét, thậm chí tự tin rằng nó có thể giết được tiêu nghĩa tuyệt, kết quả bây giờ lại không làm gì được Diệp Thành, vậy rốt cuộc cậu ta mạnh đến mức nào, nhưng cho dù là tốc độ nhanh hơn tia chớp hay là cơ thể chắc khỏe đến mức đủ để chống lại sấm xét của Diệp Thành, lão cũng không thể so bì được, 36 kế chuồn là thượng sách, Kiều Lang Vân không hổ danh là kiêu Hùng một thời, thấy tình hình không ổn là chuẩn bị chạy ngay lập tức, giống như năm xưa lão đối mặt với tiêu nghĩa tuyệt. Cũng bỏ chạy thẳng một đường không quay đầu lại, mặt mũi vốn chẳng hề quan trọng, chỉ khi sống sót được mới có khả năng vô hạn. Những người đứng xem chiến xung quanh thấy Cửu Lăng Vân lại bay lên không trung đang vô cùng mong chờ, chuẩn bị quan sát thật kỹ xem vị võ thánh truyền kỳ này sẽ dùng chiêu thức gì. Nhưng một giây sau, bọn họ lại nhìn thấy Cửu Lăng Vân khẽ cong lưng, tựa như tên rời khỏi cung, vọt thẳng về phía núi Hoành Lan, để đề phòng thanh kiếm nước của Diệp Thành tập kích đột ngột. Lão còn chạy theo hình chữ Z, giống như dưới chân có bậc thang vô hình, nháy mắt đã trèo đến giữa sườn núi, hồ hòa hạo vừa rồi còn chuẩn bị cổ vũ, bây giờ kinh ngạc há hốc miệng, hồi lâu mới lẩm bẩm. võ thánh cừu, chạy mất rồi. Không chỉ có ông ta mà những người đứng xem xung quanh cũng mở to mắt ngạc nhiên, ông lão cừu lăng vân thành danh đã lâu, gần đây còn được xưng tụng là vượt qua tiêu nghĩa tuyệt, trở thành người đứng đầu ở cấp bậc dưới thần cảnh. Thế mà lại chật vật chạy trốn như một con chó vậy sao, đi dễ vậy à, Diệp Thành khẽ cong khóe miệng, hai tay vẫy về phía sông Thương Lan, quát lớn, lên, soạn, trong phút chốc, cả dòng sông Thương Lan lay động dữ dội, những chiếc thuyền trọng tranh nhấp nhô không ngừng, võ giả trên thuyền ai nấy đều hoảng sợ, liên tục lùi về sau, hai mắt mở to nhìn nước sông không ngừng dâng lên, má tôi ơi, khổng uyển linh hét lên một tiếng, lúc này con sóng đã dâng cao gần trăm mét. Nếu nó đổ ập xuống thì e rằng những người xem chiến xung quanh đều chết không có đất trôn. Bây giờ, những võ giả ở xung quanh đều kinh hoàng, chuẩn bị chạy thật nhanh. Nhưng một lát sau, bọn họ lại hít vào hơi khí lạnh, Diệp Thành vốn chỉ khẽ nhấp tay. Toàn bộ nước sông Thương Lan đã giít gào dâng lên, để lộ lòng sông bên dưới đáy. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy rất nhiều động vật dưới nước, cá tôm đang ráy ruộng trên đất bùn, vô số người mặt mày sám ngắt. Nhìn người đàn ông đẹp trai ở trên không trung, trong đầu không khỏi xuất hiện một ý nghĩ, anh ta là thần tiên sao, khả năng bật này đã vượt ngoài nhận thức của tất cả mọi người về võ đạo và thuật pháp, e là cũng chỉ có thần tiên trong chuyện thần thoại mới có được bản lĩnh thế này, tựa như núi sụp đất lờ, toàn bộ nước sông Thương Lan đều cuộn trào hướng về phía núi Hoành Lan, giống như con rồng giận dữ tung hoành đất trời, những võ giả đến xem chiến đấu đã lần lượt xuống thuyền, đứng trên bùn đất dưới đáy sông hoảng sợ nhìn cảnh tượng thần kỳ này, ảo, ảo, ảo, nước sông ùn ùn kéo đến, dâng lên dọc theo dãy núi Hoành Lan, nháy mắt đã bao phủ nửa ngọn núi, nhấn chìm núi Hoành Lan, chuyện này, cảnh tượng đáng sợ đó khiến mọi người mất tiếng tập thể, ai cũng đồn rằng lão tông chủ của âm quỷ tông nắm giữ thuật cấm, có thể biến cả một thành phố thành quỷ vực, nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là lời đồn. Còn bây giờ Diệp Thành lại dùng thuật pháp đáng sợ thế này ngay trước mặt mọi người. Nước sông cuồn cuộn ập xuống, e rằng có thể biến một thành phố thành đống hoang tàn trong nháy mắt. Chuyện này không thể nào. Cứu Lăng Vân vô cùng kinh ngạc. Liều mạng tránh đi, nhưng lại phát hiện tốc độ nước sông dâng lên vượt xa tốc độ leo trèo của mình. Vù, ngay giờ khắc mấu chốt cuối cùng, trong tay lão xuất hiện sấm sét Có ý định chống lại dòng nước đáng sợ đó. Thế nhưng, ảo. Nước sông cuồn cuộn vô cùng tận nháy mắt bao phủ lấy kiều lang vân, sấm xét vừa rồi còn lóe lên ánh sáng sắc bén thoáng chốc đã bị trôn vùi không còn dấu vết. Cả người kiều lang vân cũng bị nhấn chìm trong con rồng nước. Lão liều mạng giãy ruộng, nhưng người ở trong nước vốn không có chỗ để mượn lực. Sắc mặt lão từ hoảng sợ dần dần biến thành tuyệt vọng, rồi lại dần dần trở nên bình tĩnh. Những võ giả ở đây đều có thị lực không kém, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng. Bụi đất và mồ hôi trên cơ thể Cửu Lăng Vân dần dần biến mất dưới sự gột rửa của nước sông, thậm chí ngay cả miệng vết thương cũng chậm rãi khép lại, trông như đang tắm rửa vậy, nhưng theo quá trình đó, sức sống của lão cũng đang suy yếu nhanh chóng. Cuối cùng khi Cửu Lăng Vân nhắm mắt thanh thản, tất cả mọi người đều biết vị võ thánh vang danh thiên hạ này đã qua đời. Tất cả rơi vào yên lặng, không ai nói chuyện, mọi người kinh ngạc chứng kiến toàn bộ cảnh này, một lúc lâu sau. Hồ Hoa Hạo run lẩy bẩy, thốt ra vài chữ, Cưu Lăng Vân chết rồi sao, Hồng Đại Phúc ở bên cạnh cũng toát mồ hôi đầy đầu, nắm chặt nắm tay, chậm rãi mở miệng, phải, ông ta chết rồi. Tất cả võ giả ở đấy đều nhìn về phía thanh niên tóc xanh đứng giữa trời không bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bọn họ biết từ hôm nay trở đi, một truyền thuyết đã kết thúc, mà một thần thoại mới đang nổi lên từ từ, chân đạp hư không, nắm giữ thuật cấm, nhấn chìm núi hoành lan. Đánh bại Cửu Lăng Vân, Diệp Thành, võ thánh trẻ tuổi nhất hiện nay và cũng có thể là võ thánh mạnh nhất. Từ bây giờ trở đi, Diệp Thành sẽ trở thành sự tồn tại không ai có thể lay chuyển trong giới võ đạo hoa hạ. Hồng Đại Phúc với tư cách là bang chủ cái bang đã đưa ra kết luận cuối cùng cho trận chiến xuất chúng này. Trong lòng mọi người có trăm mối cảm xúc đan xen. Mặc dù năm trước Diệp Thành đã giết chết Trình Bắc Hiên một cách nhẹ nhàng, vang danh khắp ba tỉnh Hoa Đông, nhưng thiên hạ có quá nhiều anh hùng cũng khối người không phục, có những kẻ tuổi trẻ ngông cuồng, nóng lòng muốn dẫm anh dưới chân, nhưng hôm nay, ở trước mặt các võ giả trên khắp Hoa Hạ, Diệp Thành một tay che trời, giết chết Cừu Lăng Vân, Cừu Lăng Vân ngay cả tuyệt chiêu cuối cùng cũng đã sử dụng mà không thể làm tổn thương đến anh một mảy may, Hồng Đại Phúc nói không sai, từ bây giờ trở đi, toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ không còn ai dám xúc phạm đến uy nghiêm của vị cao thủ mạnh nhất này nữa. Ầm, ầm, ầm. Thế nhưng, bọn họ không có thời gian để cảm khái, bởi vì lúc này, nước sông vừa nhấn chìm cừu lang vân đã chút nghiêng xuống như ngân hà trên chín tầng trời, đổ ào xuống con sông đang dần khô lại. Á, các võ giả vô cùng sợ hãi, nếu bị nước sông này bao phủ thì nào còn đường sống mà trở về, nhưng nước sông lại cứ đổ ập xuống trong nháy mắt như vậy, khiến bọn họ không kịp phản ứng. Triệu Linh Nhi hoảng hốt, cả người sụi lơ trên đất, lầm bầm lẽ nào diệp tiên sư định giết luôn chúng ta chương hai trăm hai mươi sáu kinh đào hải lãng nhìn nước sông che kín bầu trời khổng uyển linh không kìm được bật khóc thật to diệp thành dù trước đây tôi có gây chuyện với anh mấy lần nhưng anh cũng không cần ra tay ác như vậy chứ hu hu tôi không muốn chết mạch tiểu huyên cũng vô cùng sợ hãi một câu cũng không nói nên lời cả người ngồi tê liệt dưới đất cắn chặt môi trong đầu trống rỗng những võ giả khác cũng gào khóc bỏ chạy sắc mặt tuyệt vọng họ đều cho rằng diệp thành đã phát điên muốn giết hết bọn họ võ thánh diệp tha mạng võ thánh diệp tha mạng tôi không dám bất kính với anh nữa nhà họ lục chúng tôi có tài sản chục triệu tệ ở đảo cảng chúng tôi sẵn sàng dâng lên tất cả cầu xin võ thánh tha cho tôi một mạng diệp thành nếu cậu dám giết tôi nhà họ long nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu trong sự hoảng loạn Chỉ có Triệu Nhã Nhi là vô cùng ung dung, còn cười an ủi bố và chị mình, yên tâm, Diệp Tiên Sư sẽ không làm mọi người bị thương đâu, Triệu Nhân Thanh hoảng hốt, mặc dù có thể trong lòng cậu ta không cố ý làm người khác bị thương, nhưng cũng có thể là cậu ta đã tiêu hao chân khí quá nhiều, không kiểm soát được nước sông rộng lớn như vậy mới đành để mặc nó đổ từ trên cao xuống, võ giả xung quanh nghe vậy cũng cảm thấy có lý, dù sao nước sông bao la là thế có thể điều khiển được đến lúc này cũng không dễ dàng rất có khả năng võ thánh diệp đã cạn kiệt sức lực hồ hoa hạo nghe tới lời này trong mắt lóe lên tia sáng dù gì ông ta cũng ở cấp bậc thánh vực ông ta vẫn có tự tin bảo vệ được tính mạng mình dưới con sóng đáng sợ này nếu bất ngờ đánh lén vào lúc diệp thành yếu nhất ông ta cũng không phải không có khả năng giết chết diệp thành lúc này trước ánh mắt kinh hoàng của các võ giả nước sông thương lan đã đổ ào xuống từ trên không ầm Sức nặng cực lớn, thậm chí khiến mặt đất rung chuyển. nhưng các võ giả nhắm mắt ôm đầu một hồi lâu vẫn không cảm thấy đau đớn gì, cái gì, triệu nhân thanh mở mắt ra, không kìm được kinh ngạc kêu lên, tuy nước sông đã rơi xuống dòng sông trở lại, nhưng nó không nhấn chìm những võ giả này, mà dừng lại ở xung quanh bọn họ cách một mét, không tiến tới nữa, từ xa nhìn lại giống như trong nước xuất hiện thêm mấy trăm bong bóng khí, còn bọn họ thì được bảo vệ trong bong bóng khí đó bình an vô sự hoa wow, kỳ diệu quá quả nhiên diệp tiên sư lợi hại nhất triệu nhã nhi nhảy cẫng lên hoan hô từ đầu tới cuối trong số họ cũng chỉ có mình cô ấy là không hề cảm thấy sợ hãi trong lòng những võ giả khác lại nổi sóng khả năng khống chế nước tuyệt diệu tinh tế này còn đáng sợ hơn cả việc khiến toàn bộ nước sông dâng cao rốt cuộc tên diệp thành này là người hay là thần tiên lúc này chút tính toán nho nhỏ trong lòng hồ hoa hạo trước kia đã hoàn toàn tiêu tan Âm thầm hạ quyết tâm, khi nào trở về nhất định phải ràng buộc chặt chẽ người trong gia tộc, yêu cầu bọn họ không được đặt chân vào khu vực hoa đông nửa bước, càng không được chọc vào sự tồn tại đáng sợ mang tên Diệp Thành, cho đến khi tất cả mọi người đều nổi lên mặt nước, Diệp Thành mới chậm rãi đáp xuống mặt nước, giờ phút này, tất cả mọi người đều cúi đầu, bày tỏ sự kính nể với cao thủ bậc nhất này, Diệp Thành đứng trên mặt nước lại không hề để ý đến bọn họ, chỉ bình thản gọi, cuồng lang cuồng lang trước kia tung hoành hoa hạ ngông cuồng vô cùng nay lại giật mình đánh thót không dám ngông cuồng nữa hắn đi đến trước mặt diệp thành ngoan ngoãn như một câu học trò nhỏ trước tiên là cúi đầu chào sau đó mới trả lời diệp tiên sư diệp thành cũng không làm khó hắn nói nể mặt Cửu lang vân cũng được xem là tông sư một thời tôi cho phép anh đưa thi thể lão ta về trôn cất anh nói xong khẽ nhấc ngón tay Một đợt sóng nước đưa thi thể của cứu lăng vân lên, vị võ thánh từng dung chuyển đất trời nay lại nhắm chặt mắt, khóe miệng hiện lên ý cười mờ nhạt, trông rất thanh thản, thấy dáng vẻ của sư phụ mình như vậy, trong mắt cuồng lang hiện lên chút vui mừng, chậm rãi cúi người đáp, cảm ơn diệp tiên sư, diệp thành thấy thích thú nhìn cuồng lang, hỏi, tôi đã giết sư phụ anh, lẽ nào anh không muốn báo thù, cuồng lang run rẩy, lại cúi người lần nữa, nói. Anh như một vị thần trong võ đạo, tôi muốn trả thù cho sư phụ chẳng khác nào lấy trứng trọi đá, có thể được anh cho phép đưa di thể của sư phụ về trôn cất ở Tuyết Sơn, tôi đã vô cùng cảm kích, nghe hắn nói như vậy, Diệp Thành cũng không còn mong muốn ra tay tiếp, thản nhiên xua tay, đi đi, cuồng lang lại khom lưng hành lễ lần nữa, ôm lấy thi thể của kiều lang vân chán trường đạp nước rời đi, lúc hai sư đồ này đến thì khí thế hùng hồ, chấn động đất trời, lúc đi lại một người bỏ mạng, Một người cúi đầu, vô cùng chật vật, nhìn theo bóng lưng của sói điên, trong lòng Diệp Thành cũng có mấy phần cảm khái. Cừu Lăng Vân rất mạnh, là đối thủ mạnh nhất mà anh gặp phải từ khi trùng sinh đến nay. Nếu lão tu được cơ thể hải hoàng lưu ly thì e rằng anh phải dùng hết mọi tuyệt chiêu mới có thể đánh thắng lão. Nhưng sau khi anh tu được đạo thể, Cừu Lăng Vân hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Chiêu cuối cùng nhất toàn bộ nước sông Thương Lan lên trông có vẻ thanh thế to lớn, giống như cấm chú. Nhưng thật ra đó chỉ là phép thần thông kèm theo cơ thể hải hoàng lưu ly mà thôi. Kinh đào hải lãng, nếu phép thần thông này do cung chủ chấn hải tiên cung thực hiện thì thậm chí có thể biến cả địa cầu thành đại dương. Cái mà Diệp Thành thi triển hôm nay chẳng qua là phiên bản căn bản nhất của phép thần thông đó thôi. Đợi đến khi mình tu được nguyên thần, thậm chí là kết nguyên anh thì còn có thể khống chế được cả bảy đại dương. Đến lúc đó cái gọi là sức mạnh hủy diệt thế giới cũng chỉ tương đương một cái nhất tay mà thôi. Nhìn bóng lưng cuồng lang rời đi, trong mắt mọi người đều có vẻ buồn bã, trong lòng dâng lên nỗi bi thương vì thời đại thay đổi, ngay cả vị võ thánh truyền kỳ hai tay chống trời này cũng không phải đối thủ của Diệp Thành. Vậy sau này giới võ đạo hoa hạ còn ai có thể đối trọi với anh nữa chứ? Trong đầu mọi người không tự chủ mà hiện lên hai chữ, kiếm thần, mặc dù năm xưa Kiều Lăng Vân ngang tàng hung hãn nhưng lại bị tiêu nghĩa tuyệt đánh bại bằng tay không. Thanh kiếm hạo thiên khiến người ta kinh hồn táng đảm đó vẫn chưa hề ra khỏi vỏ. Nhưng sau này tiêu nghĩa tuyệt đánh nhau với hiệp khách đảo quốc là Ito Musashi khiến cả hai đều bị thương thì đã bế quan mấy chục năm chưa xuất hiện. Ai biết được bây giờ ông ấy còn được bao nhiêu sức lực chứ? Nói không chừng là bị thương nặng qua đời rồi cũng nên. Diệp Thành thu hồi ánh mắt. gương mặt anh Tuấn khiến người ta kinh ngạc dần dần trở lại dáng vẻ bình thường của trước kia. Thế nhưng lúc này... Không còn ai dám xem thường người thanh niên trông có vẻ không có gì đặc biệt này nữa, anh phớt lờ tất cả mọi người, chỉ nháy mắt với Triệu Nhã Nhi, sau đó nhảy vọt lên không, biến mất trong sương mù mờ mịt. Diệp Tiên Sư thật là ngầu, lúc này Triệu Nhã Nhi phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, vẻ sùng bái tràn đầy khuôn mặt, những võ giả khác cũng nhìn ba bố con nhà họ Triệu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ dựa vào mối quan hệ bọn họ quen biết Diệp Tiên Sư. Cả khu hoa đông này hay thậm chí là cả hoa hạ đã không còn ai dám trêu vào bọn họ nữa. Hai sư đồ Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc trốn ở nơi thật xa, âm thầm thở dài. May là mình không bỏ đá xuống giếng, gây khó dễ cho võ quán bát quái. Nếu không, bây giờ diệp tiên sư mà thanh toán một thể thì bọn họ đâu còn mạng đứng đây chứ? Trường 227, bỏ lỡ, ba ngày trước, ở khu Tô Bắc xảy ra động đất, núi Hoành Lan nổi tiếng bị sạt lở. May mà không có tổn thất thường vong về người, người đứng đầu Tô Bắc, Dương Lâm đã chính thức bắt tay hợp tác với nhà họ thẩm ở Giang Thành, hai bên đã thành lập Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đồng. Thêm một vài tin vắn khác là ông hai nhà họ tào tào Ngân Siêu đã bị trục xuất khỏi nhà họ tào lưu lạc đầu đường, võ quán bát quái nổi tiếng của tỉnh Tô Bắc vừa tân trang lại, đổi tên thành võ quán Nguyệt Hòa, nghe thấy tin tức trong TV, Bạch Thư Hòa bất đắc dĩ gãi đầu. Sao mấy ngày nay toàn tin của tỉnh Tô Bắc thế? Bên kia có chuyện lớn gì à? Tất tĩnh Hồng nghe vậy thì ra khỏi bếp, tức giận nói, tin tức, tin tức, ông chỉ biết xem tin tức thôi, chẳng biết quan tâm con gái gì cả. Bạch Thư Hòa nghe vậy cũng thở dài, không phải tôi đã bảo Tiểu Huyên đi Tô Bắc du lịch giải sầu à? Chuyện Diệp Thành trước đó đã tạo thành đà kích quá lớn với con bé. Tất tĩnh Hồng trách mắng, ông không thấy bên Tô Bắc bị động đất à? Lỡ con gái bị thương thì sao, ông còn không mau gọi điện hỏi thăm, Bạch Thư Hòa cũng đáp, Tiểu Huyên lanh lợi như vậy thì sao bị thương được, ui da, đừng nhéo tai tôi, tôi gọi ngay đây, họ đang nói chuyện thì cửa nhà bị đẩy ra, Bạch Tiểu Huyên hồn bay phách lạc đi vào khiến bố mẹ cô ta hoảng sợ, con gái, sao lại về sớm thế, tất tĩnh hồng vội tiến lên, ôm Bạch Tiểu Huyên vào lòng, Bạch Thư Hòa cũng cẩn thận quan sát con gái. Thấy đối phương không bị thương thì mới thở phào. Mắt Bạch Tiểu Huyên sương đỏ Cô ta nức nở nói Bố mẹ, con gặp Diệp Thành ở tỉnh Tô Bắc Lời này vừa được thốt ra Hai người kia đồng loạt biến sắc Tất Tĩnh Hồng mở miệng hỏi dò: Hai đứa làm lành rồi à Bạch Tiểu Huyên khóc nấc, Nói không ra lời Chỉ có thể lắc đầu đáp lại Bạch Thư Hòa lại nhíu mày hỏi Cậu ta từ chối con à Bạch Tiểu Huyên vẫn lắc đầu Tất Tĩnh Hồng tức tối quát Thằng đó bắt nạt con phải không? Tên Diệp Thành này thật quá đáng. Dù trước đó từng hiểu lầm thì cũng không nên tuyệt tình vậy chứ. Nghe vợ nói xong, Bạch Thư Hòa không khỏi lắc đầu thở dài. Trước đó họ công khai cướp dâu, chứng tỏ là muốn trở mặt với nhà họ Diệp rồi. Giờ ông ta cũng không dám liên lạc với lão Diệp nữa mà giờ bà vợ này còn nói là hiểu lầm. da mặt cũng dày quá rồi, nhưng con gái họ vẫn lắc đầu. Điều này khiến hai người sững sốt. Lúc này Bạch Tiểu Huyên mới khóc sướt mướt, con gặp Diệp Thành lần này mới nhận ra mình đã bỏ lỡ người đàn ông hoàn hảo cỡ nào. Con, con hối hận quá, hai vợ chồng nhìn nhau, đồng thời nhớ lại những gì thấy được trong biệt thự ngày đó, họ đều không nói ra lời. Mãi hồi lâu, tất tĩnh hồng mới an ủi con gái. Con gái à, dù không gả cho Diệp Thành thì cũng đâu có sao, với sắc đẹp của con thì không biết bao nhiêu cậu chủ nhà giàu xếp hàng chờ được theo đuổi con mà. Sao con cứ nhớ nhung lưu luyến thằng đó vậy? Bà ta vừa dứt lời thì nghe thấy người dẫn chương trình trong TV nói. Tiếp theo, chúng tôi đã may mắn mời được Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, anh Diệp Thành tới trò chuyện. Sau đó, hình ảnh thay đổi. Trong màn hình xuất hiện gương mặt Diệp Thành. Thấy cảnh này, tất tĩnh hồng sợ hãi thốt lên. Cậu, cậu ta là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông á? Bạch Thư Hòa cũng hoảng hốt. Thế. Thế chẳng phải là những vụ làm ăn gần trăm tỷ của ba tỉnh đều cần sự đồng ý của cậu ta thì mới được tiến hành à? Quyền lực, địa vị cỡ này, đúng là thủ lĩnh khu Hoa Đông rồi. Tất tĩnh hồng ở cạnh nghe chồng nói xong thì ngạc nhiên tới mức nói không thành lời. Dù nằm mơ, ba ta cũng chẳng ngờ được chàng trai bị mình xem thường lại có thể thống nhất Hoa Đông trong nửa năm ngắn ngủi, khiến nhà họ bạch phải nhìn lên. Chuyện này chứng minh cho câu, hôm nay lạnh lùng với tôi. Ngày mai tôi sẽ làm các người không trèo cao nổi, sắc mặt tất tĩnh hồng tái mét, bà ta không nhịn được mà ảo tưởng. Nếu bà ta và Bạch Tiểu Huyên không làm như vậy, dù họ chỉ nề chút tình cảm ngày xưa thì có phải giờ con gái đã đứng cạnh Diệp Thành, được mấy trăm triệu người của cả khu hoa đông sùng bái nhìn lên không? Mà bà ta cũng trở thành mẹ vợ của bá chủ một phương, thân phận địa vị như thế thì sao bà chủ một công ty nhỏ sánh bằng? Bạch Tiểu Huyên càng nói càng tủi. Không nhịn được mà khóc nức nở, tất tĩnh hồng không nhịn được mà nhìn Bạch Thư Hòa nói, bố nó à, ông không thể cầu xin lão Diệp, bảo ông ta nể tình bạn cũ cho Tiểu Huyên thêm một cơ hội nữa à, Bạch Thư Hòa nổi giận, bà kêu người ta nhớ tình bạn cũ mà không nghĩ là trước đó chúng ta có nể nang tình cảm ngày xưa không, nhà họ Bạch cư xử quá đáng với Diệp Thành trước, chẳng lẽ bà còn muốn người ta bỏ qua hiểm khích trước kia à, nói một hồi, tất tĩnh hồng và Bạch Tiểu Huyên đều xấu hổ. Không thể phản bác được, Bạch Thư Hòa thở dài, nhà họ Bạch chúng ta thật sự bỏ lỡ rồi, ba người nhà họ Bạch nghĩ gì, Diệp Thành cũng không biết nhưng dù biết thì anh cũng chẳng quan tâm, anh cứu Bạch Tiểu Huyên là vì nể tình bạn của hai ông bố, còn việc tha thứ cho cô ta, xin lỗi, Diệp Thành anh không hèn mọn vậy đâu, lúc này, trong trang viên nhà họ Tào đã rang đèn kết hoa, chiêng trống vui vẻ giống như đang đón Tết mỗi người nhà họ Tào đều mang theo nét mặt sung sướng và kích động, ngay cả Dương Lâm luôn lạnh lùng cũng tươi cười thoải mái. nửa tháng này, tuy Cửu Lang Vân không tới cửa nữa nhưng nhà họ Tào vẫn phải chịu áp lực cực lớn, vô số thế lực thay nhau tới. họ chỉ đợi chờ Cửu Lang Vân thắng sẽ bắt đầu sâu xé nhà họ Tào. thậm chí nội bộ nhà họ Tào đã chia thành hai phe, một phe trung thành bảo vệ cô chủ Tào Hinh Toàn, phe còn lại thì nghiêng lựa chọn gọi về Tào Hiểu Vũ. Theo áp lực ngày càng nhiều, phe phái trung thành cũng nơm nớp lo sợ nhưng may là hiện giờ, ngọn núi đè trên đầu họ đã bị đánh bay, vì Diệp Tiên Sư quay về trong thời điểm quan trọng nhất. Trên đỉnh núi Hoành Lan, trước mặt vô số võ sĩ, anh đã đánh chết cao thủ truyền kỳ, võ thánh Kiều Lăng Vân. Điều này khiến những thế lực giòm ngó nhà họ Tào lập tức biến mất mà ngược lại còn nịnh bợ khi nhà họ Tà. Nhưng đê là người như vậy sao? Nếu lúc này bà ta còn nhân từ nương tay thì ba ta đã không được gọi là bà Hoàng tỉnh Tô Bắc rồi. Sau khi được nhà họ thẩm và nhà họ trình ủng hộ, Dương Lâm không hề e ngại mà nhanh chóng rửa sạch. Nhà họ Tào và tỉnh Tô Bắc bắt đầu xuất hiện gió tanh mưa máu. Hôm nay đúng là ngày hoàn thành việc này. Như thế cũng khó trách sao người nhà họ Tào lại vui vẻ như vậy. Những người không hề lùi bước khi nhà họ Tào gặp khó khăn hiển nhiên trở thành công thần nguyên lão của gia tộc, dù là tiền tài hay quyền lực. Tất cả đều cuồn cuộn đến, tôi nói các người nghe, nghe bảo Diệp Tiên Sư đối giết Cửu Lăng Vân vì để báo thù cho cô chủ, khiến cả Thương Lan dậy sóng, núi Hoành Lan cũng bị hủy mất một nửa, trong khu biệt thự, vài người hầu nữ hưng phấn bàn tán, nhưng rồi họ đột nhiên cúi đầu đầy kính cẩn. Sau đó, một thanh niên Tuấn Mỹ đi qua từ bên người họ, chàng trai kia phóng khoáng xuất trần như thần tiên nhưng trên lưng anh lúc này lại có một cô bé đang đu bám, đúng là phá hư cảnh đẹp. Cho tới khi, chàng trai biến mất khỏi tầm nhìn, mấy người hầu nữ này mới dám ngẩng đầu, gương mặt ửng đỏ, biểu cảm mê mẩn nói, ôi trời ơi là trời, cậu Diệp đẹp trai quá đi, nếu có thể làm bạn gái cậu ấy thì cả đời này của tôi thỏa mãn rồi, nghe nói cậu ấy là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, còn giàu họ bà Hoàng Dương Lâm của chúng ta nữa, trời ạ, tôi không chịu nổi rồi, tuy đã đi xa. Nhưng lời mấy người hầu nữ nói vẫn lọt vào tai Diệp Thành và Tào Hinh Toàn. Cô bé cười hì hì hì. Sư phụ, giờ người đã là tình nhân trong mộng của mọi thiếu nữ khu hoa đông này rồi. Diệp Thành nhún vai, không nói gì. Trong đầu của anh chỉ thoảng qua một câu mà người hầu nữ đã nói. Núi Hoành Lan đã bị hủy một nửa sao. Lúc ấy Cửu Lăng Vân Thi triển thiên nộ kinh lôi cũng chỉ làm nổ đỉnh núi Hoành Lan. Mà kinh đào hải lãng của anh mạnh lắm cũng chỉ khiến ngọn núi bị lở một phần nhỏ thôi. Sau đó lại có một trận động đất khiến núi Hoành Lan sụp hết một nửa, điều này không thể không làm người ta chú ý, Diệp Thành chống cằm, suy tư trong đầu, xem ra sau này mình cần đi tìm hiểu một chút, chương 228, linh khí khôi phục, từ trận động đất kia, núi Hoành Lan bị hủy mất một nửa, thắng cảnh du lịch nổi tiếng này trở nên váng vẻ, nhưng hôm nay, chân núi lại có hai vị khách không mời mà tới, Diệp Thành đã biến lại dáng vẻ bình thường. Anh mặc đồ đen đứng thẳng ngạo nghễ bên cạnh Tào Hinh Toàn càng thêm xuất trần, có sự chữa trị của Quỳnh Tương Ngọc Lộ, cô ấy vốn đã xinh đẹp lại càng trở nên tuyệt mỹ như tiên nữ, mái tóc dài màu lam nhạt như long nữ trong truyền thuyết. Nếu nói ban đầu Tào Hinh Toàn đã khá xinh đẹp đáng yêu thì giờ đã đủ khiến chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, đủ để khiến cho những người đàn ông mất đi lý trí khi thấy cô ấy, nhưng tính cách vẫn như cũ, ngược lại còn càng thêm dính người, từ sau khi tỉnh lại. Tào Hinh Toàn gần như đều ở cạnh Diệp Thành suốt 24 tiếng, ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ, cô ấy phải bị anh quát mới chịu rời đi. Oa, wow. cô nhóc này nhìn thấy núi hoành lan sụp đổ thì khát khao nói, sư phụ, mấy ngày trước người thắng Cửu lang vân ở đây sao, cô ấy bụng mặt, hai má ửng đỏ, mắt híp lại như đang tưởng tượng sự hùng vĩ ngày đó, một hồi lâu mới nói, tiếc là con không được tận mắt nhìn thấy, Diệp Thành cười khẽ, xoa đầu Tào Hinh Toàn nói. Thế thì có là gì? Con là đệ tử của ta. Trong tương lai, con có thể dùng một tay đánh bay hai người như kiều lăng vân. Còn vô số điều đang chờ con đi kiểm chứng. Sao còn quan tâm chút việc vật ấy? Tào hình toàn bị xoa đầu thì như con mèo nhỏ đang nhõng nhẽo. dụi đầu vào tay Diệp Thành, trịnh trọng gật đầu. Vâng, một tay Diệp Thành đưa lên, một con rồng nước phóng lên từ sông Thương Lan. Đỡ hai người lên cao như diều đang gặp gió, đứng trên không quan sát núi Hoành Lan. Hả, đây là, Diệp Thành nhướng mày, anh nhìn kỹ chỗ trung tâm của phần núi bị lở. anh có thể cảm giác được rất rõ là bên trong chứa linh khí nồng đậm, đương nhiên, sự nồng đậm này chỉ rồi rào hơn so với quá khứ thôi chứ còn kém hơn tinh vũ mênh mông của chân tiên nhiều lắm, anh thử cảm ứng một chút, phát hiện ra không chỉ núi hoành lan mà linh khí trong nước sông Thương Lan cũng thế, ánh mắt không khỏi nghiêm túc lên, anh suy tư một lát, chẳng lẽ đây là dấu hiệu linh khí khôi phục? Vào lúc này đời trước, anh đã bế quan tu luyện, không hỏi chuyện đời, vì vậy không biết chuyện mấy ngàn năm sau nhưng trong ký ức của anh, hình như đời trước không nghe thấy chuyện linh khí trên địa cầu khôi phục, nói cách khác, chuyện này có thể là một việc nằm ngoài dự đoán của anh. Nghĩ như vậy, một linh cảm nguy cơ mơ hồ dâng lên trong lòng, nếu đất trời thay đổi, linh thú yêu ma đều xuất hiện, con người biến thành con mồi thì chỉ còn cách là tiến vào con đường tu tiền, đến lúc đó. Mình không còn là người duy nhất tu tiên nhưng cảm giác nguy cơ này quá nặng nề. Diệp Thành tin tưởng rằng mình chính là người tu tiên mạnh nhất địa cầu. Không, mạnh nhất cả vũ trụ. Nhưng đó cũng là chuyện sau này. Diệp Thành xoay người, sờ đầu tào hình toàn. T muốn quay lại Hải Thành. Tuy trước mắt có nhiều chuyện cần làm nhưng anh vẫn muốn quay lại Hải Thành một chuyến. Dù sao cũng đã lâu anh chưa kiểm tra xem chuyển long thiên sinh đại trận thế nào. Không biết giao long sao rồi. Sau khi trải qua một lần suýt chết, cô bé này cũng trưởng thành hơn nhiều, cô ấy không khóc lóc đòi Diệp Thành ở lại, cũng không cố gắng đi theo mà chỉ bình thản hỏi, khi nào chúng ta có thể gặp lại, Diệp Thành cười, cơ thể vừa động, cả người đã biến mất trong không trung, sau vài giây, một giọng nói ngạo mạn bá đạo truyền tới, vào ngày hai chữ Diệp Thành vang danh thiên hạ, đó là lúc chúng ta gặp lại, Diệp Thành lên máy bay nhanh chóng quay về hải thành, về biệt thự, anh chẳng thấy ai. Anh nghĩ ngợi một chút. Hạ Vũ Đình chắc hết kỳ nghỉ. Tiết Bách Hợp đang ở cạnh mẹ. Nhưng liễu băng dao đâu rồi? Diệp Thành nhắm mắt cảm ứng. Anh phát hiện cô ta đang ở chỗ nhà xuất bản để lên kế hoạch cho quyển truyện tranh tiếp theo. Anh không nhịn được cười. Mấy cô gái đều có cuộc sống riêng. Anh không định quấy rầy họ. Diệp Thành kiểm tra biệt thự một chút. Đại trận vận hành bình thường. Linh hồn giao long thấy anh về cũng hưng phấn lắc đuôi. Không ngừng vây quanh chủ nhân. Cảm nhận linh khí dồi rào trong biệt thự, Diệp Thành nhắm mắt, vừa tu hành vừa suy ngẫm những việc cần làm tiếp theo. Sau khi tu luyện thành công thân thể hải hoàng lưu ly, việc luyện hóa kim đan đã không còn là điều khó khăn nữa nhưng anh vẫn chưa có quyết định về việc này. Vì quá trình luyện hóa kim đan càng hoàn mỹ thì Nguyên Anh ngưng kết ra trong tương lại càng hoàn hảo. Nếu có thể ngưng kết ra Nguyên Anh cao hơn nhất phẩm thì con đường tu chân sau này càng thêm thuận lợi. Vì thế, Diệp Thành định giành lấy một món linh bảo lợi hại. Hấp thu linh khí tinh thuần của nó rồi mới luyện hóa kim đan dùng nó để tạo nên nền móng vững chắc, mà lựa chọn tốt nhất chính là Ngọc Minh Châu, nghĩ tới Ngọc Minh Châu, trong mắt Diệp Thành lóe lên tia sáng lạnh, nhà họ hà ở Úc Đảo, tới giờ vẫn không có tin tức, mấy người này nghĩ món nợ của Diệp Thành này dễ khất vậy sao, vừa nghĩ như vậy, Diệp Thành lại cao môi, hư lạnh, xem ra sau đó phải tới Úc Đảo một chuyến rồi, anh cầm điện thoại lên. Gọi cho Thẩm Hàn Lâm rồi ra lệnh. Chuẩn bị cho tôi một vé máy bay sớm nhất tới Úc Đảo. Rất nhanh. Thẩm Hàn Lâm đã phản hồi lại là hôm sau mới có vé. Diệp Thành nhún vai từ bỏ. Có lẽ vì quá muốn Ngọc Minh Châu. Diệp Thành tu luyện mà cứ cảm thấy khó tập trung. Anh nhíu chặt mày. Đúng vào lúc này. Cửa biệt thự đột nhiên bị đẩy ra. Liệu băng dao và một người đàn ông tuấn tú cười nói bước vào. Thấy anh thì cô ta sửng sốt. Liệu băng dao trột dạ hỏi. Diệp. Diệp Thành, anh về rồi à? Diệp Thành thờ ơ đáp, ừ, thấy đối phương lạnh nhạt như vậy, liễu băng giao hoảng hốt. Diệp Thành, anh đừng hiểu lầm, anh ta là biên tập mới của nhà xuất bản chúng tôi, giờ theo tôi về đây là vì muốn xem bản thảo thôi. Trong lòng cô ta đang hối hận, người đàn ông kế bên dùng cớ mới nhậm chức, cần gặp tác giả để hẹn cô ta ra ngoài, không nhắc gì tới bản thảo, cuối cùng lại đòi xem khiến cô ta phải bất đắc dĩ quay về lấy. Kết quả là người này thấy Liễu Băng Giao xinh đẹp như vậy, hắn lại mặt dày đòi theo làm cô ta cũng khó chịu trong lòng. Nhưng cô ta không làm gì được vì ai bảo người ta nắm nguồn sống của mình. Liễu Băng Giao lại không ngờ cảnh dễ gây hiểu lầm này lại bị Diệp Thành thấy nên vội vàng giải thích. Ai ngờ Diệp Thành lại nhún vai, thản nhiên nói. Cô báo cáo chuyện nhỏ nhặt này với tôi làm gì? Các người làm gì làm đi? Tôi đi uống rượu, chương 229, quán Ba Tiêu Giao. Nghe anh nói như thế, liễu băng dao có chút suốt ruột. Trong trí nhớ của cô ta, Diệp Thành chưa từng uống rượu, không chừng vì giận quá nên anh mới nói vậy. Nhưng Diệp Thành thật sự không tức giận, một là vì tâm anh hướng đạo, không có tình cảm với cô gái nào. Hai là anh cũng hiểu tính liễu băng dao, đương nhiên sẽ không vì vài việc nhỏ này mà hoài nghi cô ta. Dù sao trong biệt tự cũng có linh hồn giao long bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn về việc uống rượu. Không phải anh không uống mà là sau khi sống lại, anh bận quá không có thời gian đi mà thôi. Tối nay, vừa hay không tu luyện tiếp được nên anh định thả lỏng một chút rồi suy tính kế hoạch tương lai. Như thế cũng không tệ, nhưng Liễu băng giao không biết điều đó, trong lòng đang rất bối rối. Thấy Diệp Thành định ra cửa thì cô ta vội nói, tôi đi cùng với anh. Hả? Diệp Thành kinh ngạc. Còn chuyện tranh của cô thì sao? Liễu băng giao cắn răng: anh chờ tôi một chút. Cô ta quay về phòng, nhanh chóng cầm bản thảo ra, đưa nó cho biên tập rồi nói, biên tập trương tôi còn vài việc cần làm, nội dung chuyện tranh thì hôm nào lại bàn bạc sau. Liễu băng giao nói vậy rồi muốn đi chung với Diệp Thành nhưng biên tập trương lại tiến lên một bước, dung vẻ mặt ngoài cười nhưng trong thì không nói, biên tập mới nhậm chức, muốn thảo luận về nội dung của bản thảo mà cô lại từ chối để đi uống rượu, như thế không ổn đâu. Liễu băng dao cũng cảm thấy tia uy hiếp trong lời đối phương nhưng lại không hề nhượng bộ, lạnh giọng đáp, nói chung hôm nay tôi bận, hôm khác anh tới đi, biên tập trương sứ người, không ngờ Liễu băng dao vốn có tính cách hòa nhã lại trở nên quyết liệt như thế, gã nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt không tốt, nhưng hiển nhiên gã không muốn từ bỏ, đây là lần đầu tiên gã gặp một cô gái xinh đẹp như vậy nên cắn răng nói, tôi cũng tới quán bar, chúng ta vừa uống vừa bàn được không? Liễu băng giao lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu, Diệp Thành thì chẳng muốn để tâm tới họ, ba người đến quán ba tiêu giao của Hải Thành, nơi này chính là quán ba mấy trăm triệu mới khai trương của nhà họ thầm, phong cách, gian nhạc gì đó đều đứng đầu, bao nhiêu người mơ được vào để xài tiền nhưng không có thẻ thành viên thì dù có tiền cũng chẳng vào được đâu, biên tập trương ở cạnh vừa đắc ý giới thiệu vừa cố tình lại làm như vô ý để lộ thẻ thành viên của mình. Nếu không phải mình dẫn vào thì sao hai người này có tư cách tiến vào chứ? Nhưng biểu hiện của hai người lại khiến gã thất vọng, Diệp Thành chả thèm liếc gã cái nào, nhanh chóng tìm chỗ ngồi, Liễu Băng Dao nhìn chằm chằm anh, xem ra cô ta không hề nghe thấy lời gã. Biên tập Trương nhíu mày, bước vào ngồi cạnh Diệp Thành, sơ tay cười nói: "Anh bạn, tôi tên Trương Bôn, là tổng biên tập của nhà xuất bản Hồ Lạc, không biết nên xưng hô với cậu thế nào?" Nhà xuất bản Hồ Lạc là nhà xuất bản nổi tiếng nhất Hoa Đông, có nhiều tác giả, họa sĩ nổi tiếng, nếu không dựa vào quan hệ trong nhà, Trương Bôn không thể ngồi lên vị trí tổng biên tập, vì thế gã vô cùng tự tin là chỉ cần lộ ra thân phận thì Diệp Thành sẽ ngoan ngoãn lùi bước, nhưng sau khi gã nói xong, bầu không khí lạnh băng, vì Diệp Thành chẳng hề đáp lời, thậm chí anh còn chẳng ngẩng đầu, chỉ tập trung xem menu, sắc mặt Trương Bôn lạnh dần. May mà lúc này có liễu băng dao giảng hòa, xin lỗi biên tập trương, tính cách anh ta khá lạnh nhạt, không thích nói chuyện với người lạ, trương bôn hừ lạnh, quát lớn, băng dao à, tính cách này của bạn cô phải sửa đi, nếu không thì cậu ta, ha ha, phải chịu thiệt khi vào xã hội đó, nghe đối phương nói như thế, liễu băng dao nhíu mày, cô ta không thích loại người tự cho là thân quen rồi kêu mình thân mật như vậy, vì thế cô cũng lơ gã. Quay đầu dịu dàng nói với Diệp Thành, anh muốn uống gì, tôi tới quầy chọn cho, nhìn thấy cảnh này, Trương Bôn ghen ghét, hôm nay gã vừa mới nhậm chức, vừa thấy hình chụp của liễu băng dao thì cũng bất ngờ, vứt hết mọi công việc để chạy tới, mọi thứ vốn đang rất thuận lợi, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một Diệp Thành. Sau khi nghe lời của liễu băng dao, Trương Bôn vội khoác lác, ha ha, băng dao à, cô còn không biết quán ba tiêu giao này nổi tiếng là nhất là về bartender người này được cậu thẩm mời từ nước ngoài sang tên là kinh biệt danh là vua rượu đồ uống do anh ta pha chế nổi tiếng khắp giang thành để tôi mời hai người một ly nói xong gã cũng chẳng quan tâm phản ứng của hai người mà vô tay gọi phục vụ tới ba ly rượu pha chế phải rồi mời kinh tới đây trực tiếp pha chế trương bôn cảm thấy động tác của mình rất ngầu mà lại không thấy liễu băng dao đang nhíu mày chặt hơn cô ta kể sát diệp thành khẽ hỏi lần này anh tới tô bắc mọi việc giải quyết xong rồi chứ diệp thành gật đầu bình tĩnh đáp xong rồi chuyện còn lại giao cho nhà họ tào xử lý là được tiếp theo tôi cần tới úc đảo một chuyến liệu bằng dao nghe xong thì trong lòng lại thất vọng không ngờ đối phương vừa về lại muốn đi trương bôn lại hừ lạnh một tiếng châm chọc diệp thành chập chập không nhìn ra nhá người anh em còn làm ăn với nhà họ tào à Nói cho anh trai biết cậu em làm gì nào, hiển nhiên người này đã hiểu sai mà còn muốn vạch mặt Diệp Thành, nhưng anh lại lơ đối phương đi, chẳng thèm liếc nhìn gã cái nào, gân xanh nổi lên trên chán Trương Bôn, gã lạnh giọng nói, xanh con, nếu cậu không đáp thì đừng trách anh đây bất lịch sự, giờ Diệp Thành mới liếc gã một cái, tôi thân với anh lắm à, sao phải đáp lời anh, Trương Bôn đập bàn định dạy dỗ kẻ hống hách này một trận nhưng một giọng nói dùng tiếng phổ thông cứng đơ nói. Quý khách, trong quán ba tiêu giao không được gây gổ, Trương Bôn ngẩng đầu thì thấy một anh chàng nước ngoài tóc vàng mắt xanh ngọc đẹp trai, anh ta đang bày dụng cụ pha chế lên mặt bàn, đồng thời cũng nhìn gã cười. a à, à, xin lỗi, Trương Bôn tỉnh táo lại, nơi này là do Thẩm Hàn Lâm xây dựng, dùng để chiêu đãi khách quý của Hiệp hội Thương Mai Liên Hiệp Hoa đông Nếu gã dám gây sự ở đây thì chỉ sợ mình chết mà còn không biết chết thế nào, ngồi xuống thở ra một hơi, trương bôn lại mỉm cười, dịu dàng nói với Liễu Băng Giao, chúng ta cùng nhau thưởng thức rượu do vua rượu pha chế đi, giờ gã giả vờ dịu dàng thì đã quá muộn, Liễu Băng Giao không hề nhìn gã, hư lạnh một tiếng rồi quay sang nói với Diệp Thành, chúng ta đổi chỗ uống rượu đi, nghe thấy lời cô ta, kinh không khỏi nhìn sang, sau đó hai mắt tỏa sáng. Chương 230, Quy chương Hiệp hội Thương mại, là bartender chủ chốt của quán bar tiêu giao. Kinh đã mê hoặc không biết bao nhiêu cô gái đẹp đến quán bar này. Với ngoại hình đẹp trai và lợi thế tự nhiên của người ngoại quốc, anh ta vô cùng thuận lợi trong việc tán gái. Thậm chí có rất nhiều cô gái đi cùng bạn trai, không thể cưỡng lại sự quyến rũ của anh ta, trực tiếp để bạn trai của mình rơi vào vòng tay của Kinh. Thà tư bỏ hôn nhân cũng phải có một đêm cháy bỏng với anh ta nhưng anh ta lại chưa từng nhìn thấy qua cô gái xinh đẹp quyến rũ như vậy trong khoảnh khắc nhìn thấy liễu băng dao kinh liền có cảm giác chiếm hữu muốn có được cô ta cho dù bên cạnh cô ta có hai người đàn ông thì sao nhưng người phụ nữ hoa hạ ngu xuẩn này căn bản không có cách nào kháng cự lại sự quyến rũ của mình kinh tự hào suy nghĩ ngay lập tức cúi đầu như một quý ông lịch lãm lịch sự nói bằng tiếng phổ thông quý cô xinh đẹp này không biết tôi có vinh dự được uống với cô một ly hay không nói xong anh ta liền không chút khách khí nắm lấy tay liễu băng dao ra vẻ lịch thiệp hôn lên mu bàn tay cô ta. chiêu này kinh đã không chỉ một lần sử dụng với các cô gái xinh đẹp chiêu hôn mu bàn tay này là một cách thức xã giao của người phương tây chưa từng có người phụ nữ nào từ chối cả bọn họ hoặc là đỏ mặt hoặc là cười huy huy ha ha để cho mình nắm thoải mái theo kế hoạch của kinh sau khi mình hôn một cái căn bản sẽ không buông tay mà thuận thế sẽ nắm lấy tay đối phương mời rượu Sau đó là một loạt các khiêu khích mập mờ, anh ta tràn đầy tự tin, khóe miệng nở nụ cười, dường như anh ta đã nhìn thấy cô gái quyến rũ này rên rỉ trên giường, nhưng mà, Liễu Băng Dao hai mắt lạnh lẽo, lập tức né tránh tay của anh ta, lạnh lùng nói, "Anh này, xin anh tự trọng một chút." Kinh kinh ngạc không nói nên lời, anh ta đến Hải Thành đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên bị phụ nữ từ chối, nhưng tên này cũng là một tay tán gái chuyên nghiệp, nhanh chóng bình tĩnh trở lại mỉm cười cúi đầu, nhỏ giọng nói, ô, cô gái xinh đẹp, xin hãy tha thứ cho sự đường đột của tôi, nu hôn này ở đất nước của tôi chỉ là một hình thức bình thường để chào hỏi mà thôi, giọng nói của anh ta rất lớn, mọi người xung quanh cũng nghe được, nhất thời có phan nữ của kinh hét lên, trời ạ, kinh đẹp trai quá đi, có thể được anh ấy hôn tay quả thực là vô cùng vinh hạnh đó, cô gái này, cô phải đi xin lỗi kinh ngay đi. Anh ấy làm như thế xuất phát từ lịch sự muốn chào hỏi mà thôi, không có ý nghĩ gì khác. Nghe một đám người thấy trai mà mất hết lý trí, kinh nhún vai đóng vai quý ông bước lên mỉm cười. Cô xem, cô gái xinh đẹp, tôi thật sự không có ý gì cả đâu. Nhưng liễu băng dao lại không thèm quan tâm, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm anh có ý gì, tôi với anh không hề quen biết, xin đừng quấy dày tôi nữa. Những lời này vừa nói ra. Những người xung quanh nhất thời tức giận vô cùng, có người đã đứng lên gào thét với liễu băng dao, mà kinh cũng biến sắc, lạnh lùng nói, cô gái xinh đẹp này, chẳng lẽ cô không cảm thấy từ chối một quý ông là một hành vi rất bất lịch sự hay sao? Nghe được lời này, trương bôn nhịn không được nữa tức giận lao lên mắng xối xả, kinh, ông đây cho mày mấy phần thể diện mày lại cứ được nước lấn tới, người phụ nữ của tao mà mày cũng dám động vào, lời này của gã vô cùng khí phách. Nhưng liễu băng dao lập tức lạnh lùng nói, tôi không phải người phụ nữ của anh. Kinh cười ha ha, lạnh nhạt nói, xem ra cô gái này không thích anh đâu. Trương bôn vốn tức giận không chỗ phát tiết, vừa nghe Kinh mỉa mai như thế, nhất thời giận dữ, đi lên nắm cổ áo Kinh quát lên. Nhưng cô ấy đã từ chối mày rồi, đừng có bám lấy cô liễu nữa, bằng không. Kinh hử lạnh một tiếng, Kinh miệt nói, chỉ bằng anh. Trương bôn vừa đinh nói chuyện. Liên cảm thấy bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, thì ra kinh trực tiếp nhấc chân lên dùng đầu gối thúc vào bụng gã một cái, nhất thời khiến cho người này quỳ xuống đất nôn khan liên tục, mày, trương bôn mồ hôi chảy ra khắp trán, cố nén đau đớn, ngẩng đầu quát, bố tao chính là tổng giám đốc nhà xuất bản hồ lạc, mày dám đánh tao sao? nghe được lời này, mọi người xung quanh nhất thời vang lên từng trận thán phục, phàm là người sống ở hải thành. Có ai chưa từng nghe qua danh tiếng của nhà xuất bản Hồ Lạc cơ chứ? Những fan nữ lúc nãy vẫn cổ vũ cho kinh ngay lập tức ngậm miệng lại. Mặc dù họ không làm trong nhà xuất bản, nhưng họ không đám đắc tội với ông chủ lớn như thế. Nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh, trương bôn rất đắc ý, lớn tiếng kêu gào, lập tức quỳ xuống xin lỗi ông nội mày ngay, bằng không, ha ha, đừng trách tao không khách khí, nghe được lời này, kinh mỉm cười đột nhiên bước tới đấm mạnh lên mặt vào mặt trương bôn bốp chỉ nghe thấy một tiếng như bị bóp nghẹt trương bôn cả người bay ra ngoài thân thể nặng nề đập xuống đất hai dòng máu đỏ ao chảy ra từ mũi mãi cũng không đứng dậy nổi a mày lại dám đánh tao tao sẽ nói cho bố tao đánh chết mày trương bôn điên cuồng kêu to cầm điện thoại lên gọi nhưng kinh trực tiếp dẫm chân lên cổ gã lạnh lùng nói bố anh tính là cái gì chỉ là một tên phế thải được cô chủ nhà họ thẩm hỗ trợ mà thôi, mà tôi lại được cậu ba nhà họ thẩm đích thân phong cho làm bartender tốt nhất. Anh ấy vô cùng coi trọng tôi, không chỉ hứa hẹn tiền lương và thưởng cao cho tôi, mà còn cho tôi cái này. Anh ta vừa nói vừa lấy ra một huy hiệu tinh xảo từ trong túi ra. Những người khác có thể chưa biết đây là cái gì, nhưng trương vân vẻ mặt biến đổi kinh hãi nói: huy chương hiệp hội thương mại liên hiệp hoa đông. Gã làm sao có thể không biết đây là vật gì cơ chứ, người nắm giữ thứ này, tương đương với việc là thành viên của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, có thể được hưởng tất cả nguồn lực của cả ba tỉnh, càng đại biểu cho thân phận cao quý bậc nhất, bố của mình không biết hao tốn bao nhiêu tiền tài của cải, cũng không thể có nổi một cái, mà bây giờ lại xuất hiện trong tay của kinh, đây có nghĩa là địa vị của anh ta thậm chí còn cao hơn cả bố mình hay sao, nghĩ đến đây. Vẻ mặt kiêu ngạo vừa nãy của Trương Bôn đã sớm không còn một chút nào, run rẩy đứng dậy cung kính nói, xin, xin lỗi anh Kinh, là tôi sai, tôi không nên treo chọc anh, nghe được lời này, Kinh mỉm cười, lại bồi thêm một cú đá nữa, một đá này, Trương Bôn có thể né tránh, nhưng trốn cũng không dám trốn, lại bị một giá nằm lăn lóc dưới mặt đất, Kinh bước chân đến dẫm lên dầu gã, cười dữ tợn, bây giờ, anh đã phục chưa? trương bôn bị dẫm nằm bẹp dí dưới đất giọng nói có chút ớt ức nhưng vẫn khuất phục nói phục phục rồi kinh hử lạnh một tiếng sút gã đi chỗ khác mang theo sự đắc ý của người chiến thắng đi tới trước mặt liễu băng dao mỉm cười nói bây giờ bạn trai của cô đã phục rồi đồng ý uống với tôi một ly chưa liễu băng dao vẻ mặt không thay đổi bình thản nói anh ta không phải bạn trai của tôi hửm, kinh kinh ngạc nhìn liễu băng dao một cái đột nhiên ánh mắt nhìn qua chỗ diệp thành ở bên cạnh giật mình nói không lẽ là anh ấy